Trường 454, trong vô số kỷ nguyên đã qua, thần giới luôn là đỉnh cao của sự tồn tại, nơi pháp tác hùng vĩ và năng lượng nguyên thủy dồi dào, nuôi dưỡng vô số cường giả kinh thiên động. Địa, nhưng gần đây, một sự suy yếu thầm lặng đã bắt đầu len lỏi vào từng ngóc ngách, khiến các chân thần, thần vương, thậm chí cả thần hoàng cũng cảm nhận được sự bất an. Đó chính là dấu hiệu của sự suy tàn từ Thiên Đạo Nguyên Thủy, một lời cảnh báo về mối đe dọa vũ trụ đang đến gần. Lâm Phàm, sau khi đặt chân lên thần giới và nhanh chóng chứng minh thực, lực phi thường của mình không còn là một tân thần bị khinh thường. Hắn đã thu hút sự chú ý của một số thế lực, nhưng đồng thời cũng hiểu rõ hơn về tình hình hiện tại. Mục tiêu hàng đầu của hắn là tìm kiếm và thu hồi các mảnh vỡ Thiên Đạo còn lại, những gì? Giản của Thiên Đạo Nguyên Thủy bị phân tán khắp các cõi giới. Thông qua việc phân tích và tiến hóa các công pháp cổ xưa, Lâm Phàm đã phát hiện ra một manh mối quan trọng. Một trong những mảnh vỡ Thiên Đạo lớn nhất của thần giới được cho là phong ấn. Bên trong một thần khí tối thượng có tên là Thiên Tượng Chung hay còn gọi là trung vạn tượng. Tương truyền, chiếc trung này có khả năng trấn áp vạn vật, dung hợp pháp tắc và đã tồn tại từ trước khi thần giới được hình thành hoàn chỉnh. Tuy nhiên, nó không nằm ở bất kỳ thánh địa hay thần điện nào được biết đến, mà ẩn mình trong một khu vực được mệnh danh là Thiên đạo cấm địa. Thiên đạo cấm địa không phải là một vùng đất bị nguyên rủa hay tà ác, mà là một nơi mà các pháp tắc cực kỳ hỗn loạn và nguyên thủy. Nó được hình thành từ dư âm của những trận đại chiến. Khai thiên lập địa, nơi các vị thần cổ đại đã giao tranh, để lại những vết xẹo không gian và thời gian. Ngay cả những thần hoàng mạnh nhất cũng hiếm khi dám đặt chân vào sâu bên trong, vì sự hỗn loạn pháp tắc có thể làm tan rã linh hồn và thể chất của họ, biến họ thành một phần của sự hỗn. Mang Nguyên Thủy, Lâm Phàm đã dành hàng tháng trời để thu thập thông tin, nghiên cứu các ghi chép cổ và sử dụng khả năng phân tích của mình để mô phỏng những nguy hiểm bên trong cấm địa. Hắn biết rằng không thể dựa vào sức mạnh thuần túy để xuyên qua nơi này, cần phải có sự hiểu biết sâu sắc về pháp tắc, cũng như một phương pháp để điều hòa hoặc trấn áp sự hỗn loạn đó. Hôm nay, Lâm Phàm đứng trước ranh giới của Thiên Đạo Cấm Địa. Phía trước hắn là một màn sương mù dày đặc, không phải sương mù vật chất, mà là sự chồng chéo của vô số pháp tắc không gian. Thời gian, ngũ hành, sinh tử, chúng cuộn xoáy và chạm vào nhau, tạo ra những luồng năng lượng biến đổi không ngừng, đủ sức xé nát một thiên đế chỉ trong tích tắc. Thiên Đạo Cấm Địa Nơi này thật sự là một thử thách khó nhằn, Lâm Phàm lẩm bẩm. Hắn nhắm mắt lại, cảm nhận luồng năng lượng hỗn loạn đang tràn ngập không gian. Trong tâm trí hắn, hệ thống phân tích và tiến hóa vạn vật đã được kích hoạt ở mức cao nhất, quét qua từng tầng pháp tắc, từng luồng năng lượng. Một lượng lớn dữ liệu đổ về, phân tích cấu trúc, tần số và khả năng tương tác của các pháp tắc hỗn loạn. Lâm Phàm bắt đầu nhận ra rằng sự hỗn loạn này không phải là hoàn toàn ngẫu nhiên, nhiên, mà vận theo một quy luật nào đó, dù rất phức tạp và khó nắm bắt. Giống như một dòng sông chảy xiết, dù không thể kiểm soát từng con sóng, nhưng vẫn có thể tìm ra dòng chảy chính. Hắn mở mắt, ánh sáng lóe lên trong đồng tử. Thì ra là vậy, sự mất cân bằng giữa âm và dương. sự sáo trộn của ngũ hành nguyên tố ở cấp độ vũ trụ. Với kết quả phân tích, Lâm Phàm bắt đầu hành động. Hắn không lao thẳng vào, mà chậm rãi tiến lên từng bước. Mỗi bước đi, hắn đều sử dụng thiên đạo chi lực, một phần sức mạnh của thiên đạo nguyên thủy đã được hắn dung hợp để điều chỉnh tần số pháp tắc xung quanh cơ thể mình, giống như một nhạc trưởng đang điều khiển một bản giao hưởng hỗn loạn. Hắn cố gắng tạo ra một khu vực hài hòa nhỏ bé xung quanh mình. Khi hắn tiến vào sâu hơn, những hình ảnh kỳ dị bắt đầu xuất hiện, những cảnh tượng về các vị thần cổ đại chiến đấu, những vũ trụ tan vỡ, những ngôi sao mới hình thành, tất cả đều là tàn dư của ký ức pháp tắc bị sự hỗn loạn của cấm địa khuếch đại và biến dạng, bỗng nhiên Một luồng không gian ba chiều xuất hiện trước mặt Lâm Phàm, tạo thành một mê cung vô tận của những bức tường vô hình. Đây là một loại kết giới không gian cổ xưa, được tạo ra bởi một thần hoàng đã từng ẩn tu trong cấm địa này. Nó không có sát thương trực tiếp, nhưng lại giam cầm những kẻ lạc lối trong vô vọng, khiến họ mất phương hướng cho đến khi kiệt sức và tan biến. Lâm Phàm nhíu mày, Mê cung không gian ư? Với pháp tắc hỗn loạn như thế này, nếu không cẩn thận sẽ vĩnh viễn mắc kẹt. Hắn lại kích hoạt hệ thống, phân tích cấu trúc của mê cung. Hệ thống hiển thị hàng ngàn, hàng vạn đường đi khả thi, mỗi đường đều chứa đựng những cái bẫy không gian tiềm ẩn. Tuy nhiên, Lâm Phàm không tìm kiếm đường đi an toàn nhất, mà là điểm yếu của mê cung. Một kết giới không gian dù hoàn hảo đến đâu, cũng phải có một hạt nhân để duy trì. Và nơi có hạt nhân, thường sẽ có một đường kết nối với pháp tắc thiên đạo. Một giờ sau, Lâm Phàm mở mắt, tìm thấy rồi, một điểm giao thoa giữa pháp tắc không gian cổ đại và một luồng năng lượng nguyên thủy của thiên đạo. Nó không phải là một lỗi, mà là một dấu ấn. Hắn giơ tay Một luồng thiên đạo chi lực thuần khiết bắn ra, không phải để phá hủy, mà là để hòa nhập vào điểm giao thoa đó. Lập tức, mê cung không gian trước mặt hắn bắt đầu rung chuyển. Các bức tường vô hình biến dạng, rồi từ từ tan biến, mở ra một con đường thẳng tắp dẫn sâu vào cấm địa. Nhưng ngay khi con đường hiện ra, một tiếng gầm vang vọng từ sâu thẳm cấm địa. kẻ nào dám quấy rầy giấc ngủ ngàn năm của ta? Một bóng đen khổng lồ lao ra từ sâu trong sương mù. Pháp Tác, đó là một con thú cổ đại, thân hình được tạo thành từ những luồng năng lượng hỗn loạn, đôi mắt đỏ rực như máu. Nó là Hỗn Nguyên Thú, một sinh vật được sinh ra từ sự hỗn mang của cấm địa. Sở hữu sức mạnh kinh hoàng và không có trí tuệ rõ ràng, chỉ biết bảo vệ lãnh thổ của mình. Hỗn Nguyên thú gầm lên, vung móng vuốt khổng lồ về phía Lâm Phàm. Móng vuốt của nó không phải vật chất, mà là một tập hợp các pháp tắc hủy diệt, có thể nghiền nát cả một hành tinh. Lâm Phàm không hề nao núng, hắn biết rằng đây chỉ là một trong số rất nhiều thử thách. Tốt lắm, hãy để ta xem, sức mạnh của cấm địa này có thể sản sinh ra những gì. Hắn không né tránh, mà thay vào đó giơ hai tay lên. Thiên đạo chi lực trong cơ thể hắn bùng nổ, không phải để đối kháng trực diện, mà là để tạo ra một vòng xoáy pháp tắc, ngược lại. Vòng xoáy này bắt đầu hấp thu và điều hòa các pháp tắc hỗn loạn mà Hỗn Nguyên thú đang phát ra, khiến đòn tấn công của nó suy yếu đi trông thấy. Hỗn Nguyên thú dường như bị bất ngờ, nó chưa từng gặp phải đối thủ nào không chỉ chống lại nó mà còn làm suy yếu chính bản chất của nó. Nó gầm lên giận dữ hơn, lao vào Lâm Phàm bằng toàn bộ sức mạnh. Lâm Phàm mỉm cười, ngươi là sản phẩm của sự hỗn loạn, nhưng ngươi cũng có thể trở thành một phần của trật tự. Hắn bắt đầu vận dụng công pháp Thiên Đạo Luân Hồi Quyết, một công pháp mà hắn đã tự tiến hóa từ vô số công pháp cổ đại, dựa trên sự hiểu biết về thiên đạo. Công pháp này không chỉ giúp hắn hấp thu và chuyển hóa năng lượng, mà còn có thể thanh tẩy và tái tạo bản chất của vạn vật. Hỗn nguyên thú bị mắc kẹt trong vòng xoáy pháp tắc của Lâm Phàm, các luồng năng lượng hỗn loạn trong cơ thể nó bắt đầu bị kéo ra, được thanh lọc và chuyển hóa thành năng lượng thuần khiết. Con thú gào thét trong đau đớn, nhưng không thể thoát ra. Dần dần Cơ thể bằng năng lượng của nó trở nên trong suốt hơn, ít hung dữ hơn. 1 giờ trôi qua, Hỗn Nguyên thú không còn là một con quái vật đáng sợ, mà đã biến thành một luồng năng lượng thuần khiết lơ lửng trước mặt Lâm Phàm. Nó không còn hung dữ, mà thay vào đó, dường như có một tia linh tính cảm nhận được sự bình yên. Lâm Phàm vung tay, luồng năng lượng thuần khiết đó nhập vào cơ thể hắn. Hắn cảm nhận được một luồng sức mạnh dồi dào và quan trọng hơn, một phần nhỏ của ký ức cấm địa, những vết tích của các pháp tắc cổ đại đã được hắn hấp thu. Đây là một cách tốt để hiểu rõ hơn về cấm địa này, Lâm Phàm nghĩ. Mỗi sinh vật, mỗi pháp tắc ở đây đều mang trong mình một phần lịch sử và bí mật. Thiên Tượng Trung, ngươi đang ở đâu? Hắn tiếp tục tiến sâu vào thiên đạo cấm địa. Mỗi bước đi đều cần trọng nhưng đầy tự tin. Hắn biết rằng thần khí bất diệt và mảnh vỡ Thiên Đạo bên trong nó đang chờ đợi hắn. Và xa hơn nữa, mối đe dọa từ hư vô thôn phệ giả vẫn đang rình rập, chờ đợi thời cơ để nuốt chửng tất cả các vũ trụ. Lâm Phàm không thể dừng lại. Sứ mệnh của hắn, của Thiên Đạo mới, chỉ mới bắt đầu.